120. Lâm Mô lúc này gãi đầu một cái mà nói, bài người chúng ta vốn là một phái về đau tu, về sao môn phái của chúng ta đắc tội với đảo không sơn, chính là chỗ siêu cấp thế lực của quỷ thần. Kết quả là, môn phái sáng chút nữa thì bị hủy diệt là lão tông chủ đời trước đã cứu mạng chúng ta, sau đó đem chúng ta dẫn tới độn thế tiên tông, bài người chúng ta thực lực không tại cho nên đã đem chúng ta nhận vào độn thế tiên tông để làm hộ vệ cho tông chủ pháp mà chúng ta tu luyện là được lão tông chủ đem kiếm pháp của độn thế tiên tông cải tiến thành đao pháp rồi truyền thụ lại cho chúng ta. Nói xong Lâm Mô liền đem song đao phía sau rút ra, sau khi tay múa mấy cái đã đem đao đưa cho Tôn Ngộ Không, ánh mắt ra hiệu cho Tôn Ngộ Không tiếp nhận thanh đao này. Tôn Ngộ Không không biết trong hồ lô của Lâm Mô bán thuốc gì, nhưng cũng biết hắn không có ác ý, cho nên liền đưa tay nhận lấy hai thanh đao kia. Ta vừa tới tay Tôn Ngộ Không, hắn lập tức liền nhận ra sự khác thường. Một cố cảm xúc trong nháy mắt xuất hiện trong đáy lòng. Ngươi là ai? Ý thức trên người ngươi thật là kỳ quái. Tô ngộ Không cũng không phải là người chưa từng thấy qua việc đời, lập tức liền ý thức được ý đồ của Lâm Mô. Đây là, đây là khí linh, song đao của ngươi lại có khí linh ngơ. Khí linh, cái tên này cũng không hề lạ lẫm, lúc trước ở vũ trụ cấp thấp cơ bản một số pháp bảo lợi hại có phẩm chất cao đều sẽ có khí linh. Khí linh tồn tại thì sẽ giúp cho pháp bảo trở nên có linh tính hơn. Hơn nữa là sẽ có được mức độ trưởng thành khác biệt, đồng thời có thể điều khiển và sử dụng tốt hơn nhiều. Thế nhưng khi đến thương khung thế giới, tôn ngộ không chưa bao giờ thấy qua bất kỳ sự tồn tại nào của khí linh, giờ hồ thế giới này không cho phép khí linh tồn tại. Tôn ngộ không suy đoán có thể là người của thương khung thế giới cơ bản, đều lấy thương khung kỳ để làm vũ khí cùng pháp bảo. Sự tồn tại của thương khung kỳ vốn là quy tắc diễn hóa của thế giới này, bởi vậy mà không có cách nào sinh ra khí linh nhưng bây giờ tôi ngộ không phát giác ra hình như là mình đã đoán sai thanh song đao này mang đến cho anh một cảm giác cùng với thương khung kỳ là hoàn toàn khác biệt giống như kim cô bổng của mình vậy đây là binh khí thuần túy hơn nữa vừa rồi đạo ý thức kia tuyệt đối chính là khí linh không sai vài người chúng ta không có cách nào sử dụng thương khung kỳ cũng không cách nào để khương khung kỳ hóa khải nhưng chúng ta có thể đem chín cây thương khung kỳ cùng với mình chặt để dung hợp lại Từ đó là trong binh khí của mình, thúc đẩy sinh trưởng ra một loại cùng loại với khí linh. Nhưng mà đó cũng không phải là khí linh đúng nghĩa. Đây cũng là phân thân linh hồn của bản thân chúng ta. Tôn Ngộ Không lúc này đã hiểu được đại khái, bầy người này lấy việc không cách nào sử dụng thương không kỳ để mà đánh đổi, đánh đổi lấy khí linh. Nhưng mà chiêu này, nghe thế nào vẫn cứ cảm thấy thua thiệt. Giới thiệu một chút về đồng bạn của ta, vị này gọi là thủy mặc, vũ khí, là cái thanh trảm mặc đại đao phía sau kia, am hiểu cường công. Vị này là họa chỉ, vũ khí là họa vân đao, nàng chiến đấu đơn giản giống như đang kiều vũ. Vị này là bát cốt, vũ khí là nguyệt cốt đao. Sợ hồ chê lâm mỗ giới thiệu quá chậm mấy người còn lại không đợi lâm mô, mở miệng, liền tự mình đứng lên, sau đó giống như là một nghi thức đặc thù gì đó đều đem vũ khí của mình đưa cho tôn ngộ không. Ta gọi là cầu nhiễm, vũ khí ly đao. Ta gọi là thiển dáng, vũ khí là ti đao. Ta gọi là doanh xích, vũ khí là thư lượng mạnh đao sau đó tôn ngộ không liền cảm nhận được bảy loại đao khí linh khác biệt tất cả mọi người đều giới thiệu xong sau đó toàn bộ dùng ánh mắt mong chờ nhìn tôn ngộ không tôn ngộ không sửng sốt một chút lập tức ý thức được là hình như đến lượt mình ta ta gọi là tôn ngộ không vũ khí là như ý kim cô bổng sau đó hắn cũng đem kim cô bổng đưa tới kim cô bổng nặng một vạn ba ngàn năm trăm cân trọng lượng này ở vũ trụ cấp thấp thì có thể đem ra khoe mẽ được nhưng ở thương khung thế giới vậy thì chỉ là một trọng lượng bình thường thôi Tôn Ngộ Không nhớ đến lúc ấy ở tại Cửu Thiên Điện đã nhìn thấy tên Hòa Thượng gọi là Chiến Cổ kia, vũ khí đồ đằng trụ quán tuyệt đối phải nặng mười mấy vạn cân, thậm chí là cả trăm vạn cân. Ngay khi Tôn Ngộ Không cùng mấy người Lâm Mô đang nói chuyện thì cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Đồng Kiếm đã tới. Một canh giờ sau xuất phát, thế là đám người riêng phần mình nghỉ ngơi. Đó là nghỉ ngơi nhưng kỳ thực cũng không có ai thực sự nghỉ ngơi cả, họ đều riêng phần mình kiểm tra lại trang bị cá nhân của bản thân. Tôn Ngộ Không thì chẳng có gì để kiểm tra nên muốn ra ngoài ăn chút chỉ đó. Một canh giờ sau, một nhóm 9 người tiến lên phi toa đặc cấp của độ thế tiên tông. Nghĩ đến bộ phi toa mình đã mua kia, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm thấy có chút thua thiệt. Bộ phi toa của độ thế tiên công này tên là Ngọc Kiếm, là phi toa đỉnh cấp chân chính, bất luận là tốc độ hay phòng ngự thì đều không gì sánh được, hơn nữa bản thân còn có được lực công kích của cường giả Cửu Khải Cảnh. Nếu có thể có cái phi tòa dạng này, chỉ cần không phải cùng với cường giả bán thần trọi cứng thì việc chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề. Đó chính là một cái thứ đổ tốt để mà bảo mệnh. Về sau thì phải xem mình có cơ hội trời tới hay không. Đồn thế tiên tông cùng với huyết nha ra cũng không hay tới lui, cho nên giữa đôi bên không có chuyển tống trận liên kết. Vậy vậy mà muốn đi tới địa bàn của huyết nha ra thì nhất định phải cưỡi phi tòa. Lần nữa cho dù là Ngọc Kiếm ở dạng phi toa đỉnh cấp này thì cũng phải trong vũ trụ di chuyển liên tục hết sáu ngày thời gian. Thật ra thì Tôn Ngộ Không đã có chút nóng ruột rồi, dựa theo cá tính của đám người huyết nha ra kia, ao hết khí lực lớn như vậy nhưng lại không đạt được thất diệu tức phong kỳ, chuyện đó tất nhiên khiến họ vô cùng tức giận. Lúc bắt được lộ nam tầm, chỉ sợ sẽ đem tất cả lửa giận phát tiết lên trên thân người của hắn tôn ngộ không lo lắng chính là huyết nha gia sẽ không chút kiêng dè nào mà trực tiếp giết chết lộ nam tầm rồi cướp đoạt cam kỳ trong cơ thể hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng người của ám ma tộc có thể đến sớm một chút mà thôi trong phi toa có chút nhàm chán tôn ngộ không cũng làm gì khác hơn được chỉ có thể ôm chặt tâm trạng rồi nghiên cứu một chút về cây thất diệu tức phong kỳ trong thể nội của mình mình đạt được đây Là cây thất rượu tức phong kỳ cũng đã một đoạn thời gian, thế nhưng cây thất rượu tức phong kỳ kia giống như đã ngủ thiếp đi, cứ yên lặng ở trong cơ thể mình. Mình có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó nhưng lại chỉ có thể điều động một kia khí lực rất nhỏ bé. Lực lượng này nhiều nhất chỉ có thể lúc nấu cơm, to vào trong lò thêm chút gió mà thôi. Cây thất rượu tức phong kỳ này cho mình cảm giác vô cùng lạ lẫm, hơn nữa trong lúc mơ hồ tôn ngộ không cũng có thể cảm giác được một chút. Giả dĩ mình không cách nào điều động lực lượng của thất diệu tức phong kỳ là bởi vì còn thiếu đi một điểm gì đó. Thế nhưng cụ thể là cái gì thì lại không biết được. Tôn ngộ không có một loại dự cảm nếu như mình có thể tìm được cái đồ vật còn thiếu kia, thì mình sẽ triệt để đạt được sự thừa nhận của thất diệu tức phong kỳ. Khi đó, mình mới là nhị khai cảnh, à nhị khải cảnh, song cấp cam, chân chính. Ở trong nguyên thần, thân thể của mình lập tức trở nên thông suốt, Chỉ có nơi trung tâm trái tim có một đoàn kim sắc mạnh mẽ nhảy lên, nhưng mà trừ cái đó ra trên cổ tay còn có một đoàn ánh sáng màu xanh. Cái này cũng đang nhảy nhót, nhưng biên độ rất nhỏ, hơn nữa tần suất rất thấp. Dùng nguyên thức điều khiển, đoàn kim sắc kia liền bắt đầu biến hóa thành các loại hình dạng, thế nhưng khi nguyên thức điều khiển trùm sáng màu xanh thì lại không có phản ứng gì. Nhưng tôn ngộ không cũng không vội, dù sao vẫn còn có thời gian, mình cũng không có chuyện gì để làm thì có thể một lần, rồi lại một lần không sợ người khác làm phiền, dùng nguyên thức đi cầu thông với tia sáng màu xanh kia. Ngay từ đầu thì không có chút tiến triển nào, nhưng theo thời gian, chậm rãi Tôn Ngộ Không đã có thể có được một số phản hồi. Thế nhưng phản hồi này rất mơ hồ, vẫn không có điều khiển được. Vì tòa Ngọc Kiếm di chuyển đến ngày thứ tư, Tôn Ngộ Không chậm rãi mở mắt. Trước đó mình đích thực đã sử dụng qua lực lượng của thất diệu tức phong kỳ, nhưng bây giờ làm sao lại một chút cũng không có. Vừa nghĩ đến đây bỗng nhiên phi tòa đồng đưa kịch liệt một hồi, sau đó chính là còi báo động chói tai, bên trong phi toa tất cả mọi người lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Cô trách điều khiển phi toa là Họa Chỉ nghiêm nghị nói: "Phi toa gặp phải tập kích không rõ, tất cả mọi người lập tức chuẩn bị trạng thái không chiến, Tôn Ngộ Không, mặc Kỳ Khải vào." Nghe được lời của Họa Chỉ, Tôn Ngộ Không lập tức triệu hoán ra Bát Hoang Kỳ Khải, đồng thời Bát Hoang Thuẫn cũng được triệu hoán ra, đồng thời lập tức đem một bộ mũ giáp kim sắt chao ở bên cạnh đội lên đầu. họa chỉ kêu tất cả mọi người chuẩn bị trạng thái không chiến. Vậy liền mang theo nghĩa là vừa rồi nhận công kích đã đủ để phi toa ngọc kiếm bị trọng thương. Tất cả mọi người lập tức đem một tôn ngộ không vây ở vị trí trung tâm. họa chỉ thì điều khiển phi toa mở cửa. Chín người nối đuôi nhau lao ra. Tu vi đến tiểu khải cảnh thì đã có thể giữ vững được thời gian ngắn trong vũ trụ. Còn tôn ngộ không bởi vì có bát hoàng kỳ khải cùng với nón giáp vừa mới đeo kia thì cũng miễn cưỡng có thể. Hơn nữa mấy người lâm mô cũng đều phóng xuất ra nguyên lực, đem tuôn ngộ không, nặng nề bao phủ lại. Sau khi đám người rời khỏi phi toa thì lập tức liền nhìn thấy cách đó không xa, thực sự có một chiếc phi toa bộ dáng 10 phần cổ quái, hoặc là cái này đã không thể gọi là phi toa. Đây là một đầu kỳ lân tử kim sắc. Kỳ lân tử kim sắc này cũng không phải vật sống mà do kim loại chế thành. Hơn nữa loại kim loại này còn có thể che đậy sự dò xét từ radar của phi toa ngọc kiếm phát ra, bởi vậy mới có thể đột nhiên công kích bọn họ. Cái phi toa có bộ dáng kỳ lân này mấy người đồng kiếm đều chưa từng thấy qua. Nhưng Tôn Ngộ Không thì đã gặp qua rồi, không chỉ gặp qua mà hắn còn quá quen thuộc. Đây rõ ràng chính là tử kim kỳ lân. Bất luận thần thái hay khí tức, cái này hoàn toàn chính là bản thể tử kim kỳ lân của... Quy Linh Nhưỡng đây mà. À, Linh uy Nhưỡng. Sorry, đọc nhầm. Tử kim kỳ lân to lớn kia sau khi gạo thét liền hướng phía bên phi toa này đánh tới, Lâm Mô lập tức thôi động nguyên lực triển khai không gian giới chỉ đam phi tòa thu lại phi toa ngọc kiếm này cũng không phải là hàng thông thường trước đó đột nhiên nhận phải công kích mặc dù bị hao tổn nhưng chỉ cần được sửa chữa thích đáng thì vẫn có thể khôi phục lại nếu để nó bị hư hại nặng thì thật là đáng tiếc lần này không còn phi toa chín người liền hoàn toàn bại lộ trong vũ trụ từ kim kỳ lân kia phát hiện phi tòa biến mất cũng không chần chờ mà lập tức xoay mình một chân nhanh chóng đạp về phía câu nhiễm vũ khí của câu nhiễm được gọi là ly đao hình dạng ngoại trừ thân đao này rộng hơn so với một số đao phổ thông ra thì nhìn cũng không có chỗ nào đặc thù lúc này một cước của tử kim kỳ lân đã đạp tới câu nhiễm lập tức nâng đao đón lấy khi câu nhiễm dùng một đao bổ ra trong nháy mắt tôn ngộ không mới nhìn thấy ly đao của câu nhiễm biến đổi một đao kia chém ra cũng không có đao mang hay đao khí gì cả mà là chém ra một vâng sáng tử sắc Vâng sáng lập tức hướng bốn phía tản ra tử kim kỳ lân cũng bị quang mang tử sắc bao phủ lấy Vốn là kỳ lân tử kim sắc to lớn hiện tại trệt đẻ biến thành màu tím sậm, cùng lúc đó động tác của tử kim kỳ lân cũng lập tức đình chỉ. Ly đao, bóc ra. Năng lực của ly đao chính là để bóc tách, vừa rồi, rồi một đao kia thứ bóc ra chính là thuộc tính tử kim. Thiên phú của tử kim kỳ lân Đầu tử kim kỳ lân này thật ra cũng không phải là sinh mạnh thực sự, mà là chiến hạm sinh mệnh do tử kim nhất mạch ở thương chi thế giới tạo ra lấy thi thể của các tộc nhân đã chết để làm vật dẫn luyện hóa mà thành, chiến hạm này đủ để tùy ý ngao du trong vũ trụ, đồng thời còn bảo lưu lại tuyệt đại bộ phận tu vi của Tử Kim Kỳ Lân khi còn sống. Trên chiến hạm còn dung hợp và rất nhiều thủ đoạn công kích đặc hữu, loại chiến hạm sinh mạng này cực kỳ linh hoạt, hơn nữa bất kỳ phương pháp dò xét nào cũng đều không thể dò ra, kể cả đối với cảm giác dò xét sinh mệnh cũng có thể hoàn toàn lánh né vậy vậy trước đó mà phi to ngọc kiếm mới không thể dò xét được nó mà đã bị đánh lén trong nháy mắt nhanh động thủ đi câu nhiễm hướng về phía sau giống lên một tiếng theo tiếng giống xuất thủ chính là trọng miêu vũ khí của trọng miêu là miêu phong đao am hiểu nhất chính là công kích lúc này trọng miêu bộc phát nguyên lực hướng về phía tử kim kỳ lân chém ra một đao trọng miêu là kiểu khải cảnh hơn nữa còn là cao thủ xuất sắc trong hàng kiều khải cái chiến hạm tử kim kỳ lân này dùng thi thể của kỳ lân khi còn trống thì cũng là Điều kê cảnh, bản thân người của Tử Kim nhất mạch đều 10 phần chú trọng rèn luyện nhục thân, cho nên về lực lượng phòng ngự ở cảnh giới giống nhau, có rất ít người có thể phá vỡ lớp phòng ngự của Tử Kim Kỳ Lân. huống chi sau khi được luyện chế thành chiến hạm, thi thể của Tử Kim Kỳ Lân được dung luyện thêm vô số kim loại chân quý, cho nên người điều khiển chiến hạm Kỳ Lân cũng không có coi công kích của trọng miêu ra gì, mà là điều khiển chiến hạm Kỳ Lân hướng về phía trọng miêu vọt tới ngay tại lúc chiến hạn kỳ lân cùng đao phong của chậm ngưu sắp va chạm, trong nháy mắt người điều khiển chiến hạn kỳ lân trong lòng không khỏi run lên. Sau đó theo bản năng đem chiến hạn kỳ lân lái chết sang một bên để né. Đúng là cái né chết kịp thời này đã giúp cho chiến hạm kỳ lân miễn phải bị chém thành hai mảnh. Nhưng một chân trước và thêm nửa phần bả vai vẫn bị đao phong kia chém đứt. Chiến hạn kỳ lân trong nháy mắt tiến vào trạng thái cảnh báo. Lâm Mô bảo vệ tôn ngộ không, nhưng là còn lại tự do công kích. Doanh sức phải giữ lại một người còn sống. Đồng kiếm chính là người thân kinh bách chiến nhìn thấy trọng miêu đã phá vỡ được chiến hạng của đối phương, lập tức hạ lệnh công kích. Bảy người trong nháy mắt sông thẳng về chiến hạng kỳ lân, còn bên trong chiến hạng kỳ lân cũng bay ra mười mấy người. Tôn ngộ không có tù vi quá yếu, căn bản không có tư cách để tham gia trận chiến này, thậm chí là bởi vì sự cách trở không gian vũ trụ cho nên đến khí tức của đối phương hắn cũng không cảm giác được. Nhưng mà nhìn thấy đối phương sau khi bay ra khỏi chiến hạm kỷ lân Cũng đều có thể trong vũ trụ để tự do hành động Thì thực lực đoán trùng cũng ở dạng bát khải cảnh cho đến kiểu khải Hai đám người lập tức ở trong vũ trụ triển khai đại chiến Còn Tôn Ngộ Không chỉ có thể được lâm mô bảo hộ sau lưng Đồng thời lấy nguyên lực bao phủ lấy Bằng không thì Tôn Ngộ Không ngay cả di chuyển cũng đều khó khăn Nguyên lực của hắn còn chưa tới giai đoạn đủ để có thể ngoại phóng Giúp cơ thể tự do hành động trong vũ trụ Số người bên trong chiến hạng kỷ lân Nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối Hiện tại chỉ ít phải có hai mươi mấy người Từ trong chiến hạm bay ra Đầu đội của Lâm Mô kể cả Đồng Kiếm Mỗi người đều phải đối phó với hai ba người Ngay từ đầu thì kể cả Đồng Kiếm Cũng đều không có đem đối phương đẻ trong lòng Bởi vì số thế lực Ở khung chi thế giới Có thể chống lại độn thế tiên tông thực sự quá ít Hơn nữa Đồng Kiếm đã là cảnh giới bán thần Một tên bán thần Cộng với bảy tên cửu khải cảnh ông kia không chi thế giới có thể nghênh ngang mà đi, hơn nữa về cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm chân chính. Thế nhưng khi bắt đầu động thủ thì Đông Kiếm liền phát hiện, trong hai người vây công mình vậy mà có một người cũng là bán thần, hơn nữa phương thức công kích của đối phương cực kỳ đặc biệt, cũng không để cho Thương Không Kỳ hóa khải mà thông qua Thương Không Kỳ lại không ngừng phát ra những công kích thuật pháp cường đại, đánh một hồi Đông Kiếm đều không thể tới gần thân thể người ca. Không chỉ có một mình hắn mà tình huống của những người khác cũng đều không khác là mấy. Từ bên trong chiến hạm kỳ lân bay ra ngoài những người này, toàn bộ đều không để cho thương không kỳ hóa khải. Cũng giống như vậy đều là dùng một thuật pháp cường đại để tiến hành chiến đấu. con người họa chỉ, doanh xích, đánh một lúc liền có chút bị động, đồng kiếm liền lập tức sinh ra cảnh giác. Chuyện khác thường mà xuất hiện thì tất có bí mật. Ở không chi thế giới này gặp phải người dám đánh lén độn thế tiên tông, vốn đã không phải bình thường. Còn phía đối phương lại còn mang ra một vị bán thần cùng với 13 14 tên cừu khải cảnh, điều này càng làm cho người ta phải hoài nghi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là phương thức chiến đấu của đối phương rất cổ quái, tại sao đám người này không hóa khải nhưng lại có công kích mạnh mẽ như vậy. Lúc mà đồng kiếm Lâm vào nghi ngờ thì liền có hai người xông về phía Lâm Mô. Cẩn thận một chút, Lâm Mô dặn dò Tôn Ngộ Không một câu sau đó lập tức lấy hai thanh đao trong tay ném ra hai đao bị ném đi trong nháy mắt liền hóa thành hàng trăm hàng ngàn thanh đao, còn hai người đối phương xông tới cũng liền lập tức thân hình ngừng lại. một người trong đó ở phía sau chín cây thương khung kỳ tử quang đại thịnh đồng thời hội tụ vào trong tay hắn ngừng tụ thành một cây cung tiễn loại lớn. phía sau một cây thương khung kỳ cũng dung nhập vào trong tay hóa thành một mũi tên màu tím sậm. đồng thời một người khác ở phía sau hai cây thương khung kỳ từ từ bay ra. người kia trước kia đối không với lâm mô liền ném ra mười mấy quyền ở dưới sự gia trì của thương khung kỳ phía sau lưng mỗi quyền đều hóa thành một đầu kỳ lân màu tím lao thẳng về phía lâm mô người cầm trường cung kia chính là cửu kỳ cảnh còn tên huy quyền hóa thành kỳ lân là bát kỳ cảnh những người này không phải ai khác đúng là người của tử kim kỳ lân tộc thuộc về tử kim nhất mạch ở thương chi thế giới thương chi thế giới đã dưới tình huống khung chi thế giới không có chút pháp giác nào Hoàn thành việc xâm lấn, chỉ có điều cũng không hề phát động tiến công, mà là tất cả thế lực ở dưới sự điều động của thương khung cốc toàn bộ gọn gàng ngăn nắp ở vòng ngoài của khung chi thế giới xây dựng cơ sở tạm thời. Nói là xây dựng cơ sở tạm thời nhưng trên thực tế chính là đã công hãm một số tiểu tinh cầu rồi đóng trại ở đó. Đương nhiên đây đều được tiến hành một cách lặng yên không một tiếng động. Hiện tại đã công hãm được 10 tiểu tinh cầu, trên cơ bản chiến đại thế lực siêu cấp của thương chi thế giới đều đã có quân trú đóng. Còn những thế lực còn lại thì hướng về những nơi xa hơn một chút để tìm kiếm tinh cầu. Những tinh cầu ngoại vi này căn bản không có bộ tộc nào có thực lực quá nhất, quá mức mạnh mẽ, nhiều nhất chỉ là nhị khải cảnh cho đến tam khải cảnh. Hơn nữa những tiểu tinh cầu này đều bị đánh úp, căn bản không có cách nào có thể ngăn cản được. Sau khi hoàn thành bước đóng quân băng đầu, Thương Khung Cốc liền hạ lệnh tất cả thế lực lớn phái ra đội tuần tra, bắt đầu dò xét thông tin ở khung chi thế giới. Khung chi thế giới đối với người khung chi thế giới có thể nói hoàn toàn trống rỗng, người của thế giới này chiến đấu như thế nào, có những thế lực nào, người mạnh nhất tu vi là gì, các loại thông tin đều không biết, cho nên bước đầu nhất định phải thu thập thông tin, hơn nữa thời gian thu thập có vẻ sẽ hơi bị dài. Có điều khi mà khung chi thế giới hoàn tất việc dò xét thông tin, như vậy thì khi khung chi thế giới bị phát động tổng tiến công, đây đối với khung chi thế giới mà nói chỉ sợ sẽ là một hồi đánh kích không nhỏ. Hôm nay Chiến hạm Kỳ Lân vốn chỉ là một đội quân của khung chi vũ trụ phái ra ngoài dò xét, thế nhưng lại không cẩn thận bị cuốn vào trong khe hở vũ trụ. Mặc dù bằng vào lực lượng phòng ngự cường đại của chiến hạm Kỳ Lân thì cuối cùng trốn ra khỏi khe hở của vũ trụ được, thế nhưng lại bị xuất hiện ở nơi này. Trong lúc khi mà bọn họ đang trốn sau một khối vân thạch khổng lồ, muốn làm rõ vị trí của mình thì liền thấy phi toa kiếm ngọc đang hướng về phía mình đánh tới. Có chút khẩn trương quá độ cho nên hạm trưởng lập tức hạ lệnh công kích Sau đó mới có một bản đánh nhau như hiện tại Mà hạm trưởng trong chiến hạm Kỳ Lân Cũng chính là vị bán thần Đang cùng với đồng kiếm chiến đấu Chính là nhị trưởng lão của Linh Linh Huy Mộc của tử kim Kỳ Lân tộc Trùng hợp là tộc trưởng đời tiếp theo Của tử kim Kỳ Lân tộc Linh Huy Nhưỡng cũng ở trong chiến hạm này Ok Như vậy là chúng ta cũng đã dừng lại Cái cháp này, cái hồi này rồi à, Hẹn gặp lại anh em ở trong những hồi sau nha vấn đề gì thì cần lưu ý thì các bạn có thể comment cho mình để mình sửa lại. Tại vì cái bản dịch này nó có thể không đồng nhất với cái bản dịch trước. Cho nên là nếu các bạn thấy có sự sai khác thì cũng sửa lại. Với cả mình cũng không quá quen thuộc với bộ chuyện này cho nên là đọc. Mà có những chỗ nào mà nó chưa chuẩn với ngôn ngữ trước của các bạn đã nghe quen rồi thì các bạn cũng nói để cho mình xem có sửa được không. Sửa được thì sửa, mà không sửa được thì sửa các bạn nhé. Bye bye mọi người.